Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Chỉ còn lại cục thịt trắng nhờn nhờn Lúc nha lúc nhúc ấu trùng Xung quanh thịt giữa đen kìn kịp máu đông Chốc chốc lại cục cựa Khi có con ấu trùng giỏi Rút xuống bỏ qua Chẳng biết làm sao Có vài người đánh liều Đến cầu cứu trịnh gia Mong họ rộng lượng Vung tiền cứu bọn trẻ Họ tụ tập trước cổng Đông đến vài chục người kêu gào than khóc